Đời vua Hùng thứ 6, sau khi đánh tan giặc Ân, vua Hùng tuổi đã già, nên nghĩ đến việc truyền ngôi cho con. Nhưng vì đông con, nên vua Hùng mở cuộc thi để chọn ra người con tài giỏi nhất. Vua Hùng gọi các con đến và bảo: "Các con, nay ta đã già, nên ta sẽ mở cuộc thi để chọn ra con nào tài nhất, ta sẽ truyền ngôi cho con đó." Các con quỳ xuống tâu Tô phụ vương, phụ vương ra lệnh thi gì ạ? Vua truyền: Sắp tới đón xuân, con nào dâng lên lễ vật quý nhất để thờ cúng tổ tiên ta, kẻ đó sẽ thắng, sẽ được tái truyền ngôi. Ngay hôm đó, những người con có tài săn bắn rủ nhau vào rừng sâu núi thẳm, tìm những con thú con chim lạ nhất hiếm nhất. Những người con có tài bơi lặn dưới nước, rủ nhau lặn xuống sông, sâu biển cả để tìm kiếm hải sản vừa lạ vừa ngon. Gần một tuần trăng trôi qua, dân làng vẫn thấy vợ chồng lang liêu quần quanh bên ruộng lúa mới chín vàng. Ngày dâng lễ vật đến như một ngày hội lớn. Mặt trời vừa lên đến đỉnh ngọ môn, vua truyền các con vào dâng lễ vật. Những con chim chích đuôi dài ngũ sắc Những con công lông trắng như bông, những con trăn ba đầu, con cọp đen như mun, rồi cá long chín vây, tôm hùm to bằng cột đình, lần lượt được dâng lên giữa những tiếng trầm trồ của các quan lang. Chờ các anh dâng lễ vật xong hết, vợ chồng lang Liêu mới đội chiếc mâm đồng phủ vải điều, bước tới quỳ xuống trước mặt nhà vua. Muôn tâu Vợ chồng con có mấy tấm bánh này dâng lên ạ. Nghe tiếng bánh, các con vua và cả mấy quan lang đều muôn tiếng. Lại bánh à? Bánh mà là báu vật à? Lang Liêu mở tấm vải điều rồi chỉ vào từng món bánh trên mâm. Thưa cha, tấm bánh trắng tròn này làm từ giống nếp thơm nhất, hình tròn là tượng trưng cho bầu trời. Còn tấm bánh hình vuông này tượng trưng cho đất. nên ngoài bọc lá xanh là cây lá quanh xóm làng. Lớp ngoài này làm từ giống nết quý, chúng con mới tìm ra. Bên trong có nhân làm từ một loại dỗ quý mới trồng, trong cùng là thịt của giống lợn đã thuần hóa. Con dâng lên để vua cha và các quan lang đến thừ ạ. Lang Liêu lấy lạt cắt bánh dâng lên. Vua Hùng cầm miếng bánh ăn gật gù khen ngon lắm, lạ lắm. Mời các quan lang và các con Các con vua hùng lắc đầu chê Mấy vị quan lang cầm bánh ăn gật gù khen ngon, khen lạ Vua hùng liền nói Các con, những con buông con thú các con mang về quả thật là hiếm là quý Nhưng chúng chỉ là sản vật của núi rừng Chứ không phải là do con người làm ra Còn những tấm bánh của lang liêu Tấm bánh tròn tượng trưng cho trời Tấm bánh vuông này tượng trưng cho đất. Nước Văn Lang giàu mạnh là do dân Văn Lang biết gieo hạt lúa, biết nuôi con lợn con heo, biết trồng cây khoai, cây dỗ. Lang Liêu còn nghĩ ra những thứ bánh này rất hợp ý ta. Từ nay, ta gọi tấm bánh hình tròn này là bánh dày. Đấm bánh hình vuông này là bánh chưng. Những tấm bánh này xứng đáng là lễ vật quý nhất dâng lên cúng tổ tiên dịp xuân này. ta hỏi các quan lang, Lang Liêu có xứng đáng là người ta truyền ngôi báu cho không? Các quan lang quỳ xuống đồng thanh, Lang Liêu xứng đáng được truyền ngôi báu ạ. Từ đó, chuyện làm bánh dày bánh chưng dâng lên cúng tổ tiên vào dịp đầu xuân đã trở thành phong tục của nước ta.